Các bạn đang nghe tại đọc hơn Và một con đường tắt đi nhanh hơn Tại vì thấy trời cũng đã khuya nên hai người quyết định đi đường tắt Khi mới rẽ vào con đường tắt đi một đoạn Thì tay chân bỗng nổi hết da gà Cô Linh Tính là trong người sắp có chuyện gì rồi Mới vừa nghĩ tới đó thao xong Thì cô thấy phía trước chỗ cây dừa Nó có cái gì rớt xuống cái bịch. Trong đầu cô thì cô nghĩ chắc là có con mèo. Nó nhảy xuống thôi. Nhưng mà chưa hết. Lúc đó lại rớt xuống một cái bịch nữa. Nhưng mà nó nhẹ lắm. Nó không có phát ra tiếng động lớn đâu. Nếu mà từ trên cây dừa rớt xuống mà trái dừa nó phải kêu lớn lắm. Còn cái này nó kêu mà kêu rất nhỏ. Gần như không có là tiếng động vậy. Thì qua cánh đèn dầu hắt ra từ của cái nhà gần đó, cô nhìn thiệt kỹ, cô thấy đó là cái cánh tay. Lúc đó cô mới quay sang hỏi bạn cô, Ê, mày có nhìn thấy gì không? Lúc đó cô bạn cũng gật gật đầu, rồi cô mới cũng nói lại, Tao cũng thấy rồi mày ơi. Hai cô đứng lại, nhìn thêm một chút, Thì nó lại thêm cái chân rớt xuống, Rồi lại cái chân nữa, rồi tiếp đến cái đầu, rồi từng bộ phận nó rớt xuống, rồi nó ghép lại với nhau. Trời đất ơi, lúc đó hai cô sợ quá, mới hét lên một tiếng, rồi quay đầu ngược trở lại, chạy dòng trở lại rồi, đi về bên đường bên kia để về nhà. ta nói chạy không hà, chứ đâu có đi. Cho nên chạy về được đến nhà, hai cô mặt mài, xanh xao hết, nhợt nhạt hết. Thở hổng hển nhìn nhau mà không nói được câu gì hết. Rồi thì mạnh ai cũng về nhà người đó ngủ. Sáng hôm sau thì cổ có đem chuyện này kể lại cho mẹ cổ nghe. Thì mẹ cổ có khuyên, Thôi, lần sau mà có đi về đó, thì về sớm một chút đi con. Mà hôm nào ham vui ở trễ, lỡ mà về trễ thì đi con đường khác. Đừng có đi con đường đó nữa. Tại vì cái con đường đó hồi xưa, bom mìn nó nổ nhiều người chết dữ lắm luôn. Nghe nói tới đó, mặt cô tái mét hết. Và kể từ ngày hôm đó, cô không dám đi về con đường đó một lần nào nữa vào buổi tối. Câu chuyện của cô kể lại cho con nghe đến đây là hết. Con kể lại con biết đến đây nhiều người cũng sẽ không tin. Nhưng mà con thì con tin. Tại vì câu chuyện về ma ghép ở chỗ con, con nghe nhiều lắm luôn. Những người già cũng hay kể về loại ma này. Còn nữa chú ơi, có những loại ma khác mà con cũng được nghe như là ma heo nè, rồi ma mặt mâm, rồi ma le. Có ma thì hai cái lỗ tai của nó to như tấm thớt luôn. Bây giờ thì nhà cửa đông đúc rồi, cho nên không còn thấy những cái loại ma đó nữa. Chứ hồi xưa tôi nói chiến tranh người ta chết nhiều lắm, nên hầu như ai cũng gặp ma, đó là chuyện bình thường. Thôi con tâm sự đến đây là được rồi. Con chúc bác luôn mạnh khỏe để có sức kể chuyện cho mọi người nghe nha bác. Con còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà thôi, để lần sau con gửi cho bác. bài bác ạ, ký tên Nhật Lập. Còn đây là câu chuyện. Của một người có tên là ông già mù Được gửi và Việt Thảo nhận được vào tháng 1 của năm 2021 Đây là nội dung bức thư và câu chuyện kèm theo Con chào chú Việt Thảo Khi con soạn email này gửi chú thì đã tầm nửa đêm Sau khi con vừa trải qua một sự sợ hãi đến cùng cực Có lẽ đây sẽ là một sự ám ảnh đối với con cho đến mãi sau này Khi ba mẹ con ra riêng Thì được ông bà nội cho một miếng đất rộng gần chục cong Ba con xe căn nhà cấp 4 ở giữa Xung quanh thì trồng cây và nuôi cá Hầu như nó tách biệt với mọi người trong xóm Nhà con có nuôi một bầy chó gần chục con đều là chó mực Bởi nhà con thoi lõi ở giữa mấy cái líp trồng chuối với dừa Nên ít ai lui tới Bởi vậy cho nên nhà con cũng khá vắng vẻ Con có nuôi chó khá nhiều để nó giữ nhà với lại canh mấy hầm cá phòng người ta ăn trộm mà mấy con chó nhà con thì ít gặp người lạ cho nên nó khá hung dữ nhất là mấy con chó cái mấy con này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện